sáu mươi tám chương độc x à pháo giờ ít bảy mươi tám người truy kích vanh t ạ c cổ nổ hạ lý ra. ta pháo côi các loại vũ khí tuy là lợi hại nhưng thành quần kết đội phía dưới cũng chỉ có thể uy hiếp được bình thường trung nhẫn hạ nhẫn đối với thượng nhẫn là không có, có tác dụng gì nhưng vấn đề là dịch thần muốn chính là đánh chết cổ nổ hạ trung nhẫn cùng hạ nhẫn thượng nhẫn là thế nào tới còn không bằng hạ nhẫn trung nhẫn lớn lên sau đó trở thành thượng nhẫn không ngừng có bên trong hạ nhẫn rơi xuống cổ nổ hạ lại về sau rất có thể sẽ xuất hiện thời kỳ giáp hạt tình tình huống bên dưới m i n ạ t ổ các người đi phá hủy vũ khí ta tới ngăn cản những vũ khí này u du mạ kỷ cỡ tì nạ trực tiếp vi thu hóa dự định lấy cường đại trả cỡ giả ngăn cản những vũ khí này đồng thời tìm đúng cơ hội thi triển vi thú ngọc đập tới chỉ bất quá dịch thần bên này gì n ụ gì kỷ cũng không phải ngồi không ba đại nhân trụ lực cùng nhau vi thu hóa phòng ngừa ưu dụ mạ kỷ cỡ t ỷ nạ vi thu ngọc phá hủy dịch thần hết t h ể vũ khí bọn họ phải phái khiến cao thủ tới rồi dịch thần còn có cái gì vũ khí nhanh lên một chút lấy ra đi những vũ khí này tối đa chỉ có thể ở ngay từ đầu đánh bọn họ một cái trở tay không kịp các l ộ hủy chữa bọn họ chấn định lại thời điểm chúng liền hạ nhẫn cũng rất khó thương tồn đến ngươi xem ụ rủ mà kỷ cờ t ỷ nạ đã di chuyển dụng k i ể u vi trả cờ dạ chế tạo diện tích lớn bình phong phòng ngự dù chỉ cả lo lắng nói vì lúc này đây bố cục hắn chính là hy sinh rất lớn à nếu như không thể trọng thương khổ nổ hạ lời nói lúc này đây liền không phải là m bộ chiến bại mà là thực sự biến thành chiến bại ta bất quá là trước đồ ăn mà thôi dùng để kinh sợ ngăn chặn bọn họ mà thôi món ăn chính tới dịch thân và vài cái ảnh phân thân vung tay lên đại lượng sủ cả củ t r ả cờ giả trống đỡ dưới từng ngọn pháo đài đột nhiên xuất hiện rõ ràng là ụp giả phiên bản độc xà pháo t ừ n g đạo quang cầu phá không mà ra mỗi giây năm viên xem phải không nhiều thế nhưng mấy chục tòa độc xà pháo thậm chí nhiều hơn độc xà pháo cùng nhau phóng ra đây phối hợp tạ pháo cối còn có dịch thần chế tạo ra mây bạo nổ hỏa tiễn đạn cùng nhau phóng ra mãn b é n lửa đạn cùng nhau đánh phía cổ nổ hạ nĩ giả không cần bắn chúng cổ nổ hạ nĩ giả chỉ cần đánh vào phụ cận liền đầy đủ bọn họ uống một bầu u d ù m à kỷ cỡ tì nạ là cường đại nhưng hắn chỉ có thể làm được vi thu hóa điều thứ sáu đôi mà thôi không phải hoàn mỹ gì nụ gì kỷ không phát huy ra toàn bộ lực lượng căn bản không bảo vệ được mọi người ầm ầm a mỗi một giây trong lúc đó đều truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn thanh â m theo mỗi một tiếng bạo tạc đều tất nhiên kèm theo hét thảm một tiếng từng cái hạ nhẫn không ngừng n g ã xuống thấy chung quanh cổ nổ hạ n h ị dạ đau lòng muốn chết ghê t ẩ m đã đổi lại ô b ỉ tô được x ả dị gẳng cả cả xì nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thần tinh hồng x ả dị gẳng trong tích chứa sát cơ cũng đã gần muốn xuyên suốt ra nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ muốn vọt qua tới có thể không phải dễ dàng như vậy dịch thần hít một hơi thật sâu hai tay nâng cao không chung trợ rút theo dịch thần quát lạnh một tiếng tình không vạn bên trong bầu trời chợt xuất hiện một mảnh dáng đỏ một dạng vật chất từng đạo phóng phật hỏa diễm một dạng trên thực tế cũng là toàn thân màu đờ họ giờ ít bảy mươi tám người truy kích từ trên trời giáng xuống tốc độ vô cùng nhanh từng cái người truy kích đều bị hỏa diễm bao vây lại đánh rơi ở cổ nổ hạ nỉ h dạ chu vi dồn dập sinh ra liên tiếp hỏa diễm bạo tạc một cái người truy kích bạo tạc uy lực cũng chính là so với l i ề u đạn lớn mạnh một chút thế nhưng thành q u ầ n kết đội người truy kích đâu kinh thiên động địa bạo tạc phóng phật thôn tính hết thể miệng khổng lồ một dạng không ngừng thu cắt từng cái cổ nổ hạ n ì h i giả tính mệnh không s o n g ở nhất tuyến thiên phía sau nạ dạ xỉ cả c ủ nghe được bên thai không ngừng truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh tay nhất thời ngốc trệ không s o n g nạ dạ xỉ cả c ủ khí lực toàn thân phóng phật bị rút sạch như vậy hắn không phải là không muốn đi c h ợ giúp cổ nổ hạ mà là không có biện pháp lấy hắn cùng dịch thần nhiều lần giao thủ kinh nghiệm đến xem miễn là một khi bị dịch thần tính k ê đến muốn rút lui không chết cũng muốn lột một lớp da hô dịch thần nặng nề g h hô một hơi thở tuy là chế tạo tạ pháo cối những thứ này chỉ cần trả cỡ ra thế nhưng không trùng trợ giúp bỏ ra một mảng lớn giờ ít bảy mươi tám người truy kích thật là cần tiêu hao tinh thần lực của hắn thông linh chi thuật to rổ x ì mà triệu hoán ra ba đầu xà mạo hiểm lửa đạn vọt tới cổ nổ hạn nhì dạ trước mặt quẻ đôi đem không ít tạ đều phá hủy kiên cố vô cùng tạ ở ba đầu xà trước mặt quả thực giống như là tảo phở giống nhau yếu đuối nạ mỉ y cạ i ờ m ỉ nạ tổ tốc độ nhanh hơn mạo hiểm mưa bom bao đạn c ư nhiên một sợi tóc đều không bị thương t ổ n đến trong khoảnh khắc liền vọt tới tạ trước mặt không ngừng đem xé rách phá hủy không chiến cơ giới cuốn phong dịch thần thân thể cấp tốc lui lại căn bản không quản những cái này bị phá hủy vũ khí ngược lại có trả cờ giả muốn chế tạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu một trận lại một giá không bên trong phi hành người máy bay đến cổ nổ hạn mì ra bầu trời rồn d ậ p nổ súng t ừ n g đạo năng lượng quang cầu không ngừng đánh tiếp dịch thân ủ rủ m à k ỳ cờ tì nạ gầm lên không ngừng vị thu hóa đã đạt đến điều thứ sáu đôi ngất trời c ử u vĩ chặt cả tạo thành một cỗi triển áp hết thẻ phong áp đem chung quanh người máy toàn bộ thổi bay toàn bộ đẻ nát khó đối p h ò A dịch thần thấy một hồi đau răng hắn chính là biết coi như không phải hoàn mỹ c ử u vĩ gì nù gì kỳ miễn là đôi tăng đến trình độ nhất định giống một tiếng kèm theo cựu vi chặt cả s i n h s i n h trùng kích đều rất kinh người cái gì người truy kích cái gì đặc biệt chạy cái gì không chiến cơ giới ở cựu vi chặt cả trước mặt đều trực tiếp bị giống bạo dịch thân tiểu tử còn có cái gì pháp bảo vũ khí gì biện pháp gì đều một lần lấy ra cho ta đi s ủ chỉ cả một bả nhảy dựng lên bắt được dịch thần cánh tay khẩn trương lại kích động nói bọn họ cái gì cũng không cần làm là có thể chứng kiến từng cái cổ nổ hạ n h ì dạ không ngừng ngã vào vũng máu ngã vào bạo tạc ở giữa có thể nói là hưng phân đến mức tận cùng bất qua chứng kiến đủ d ù mà k ỷ c ỡ ti nã báo nổi họ rồ sĩ maz nạ m ỉ c ả giờ mi nạ t ô tiếp cận tất cả vũ khí đều bị phá hủy vui sướng như vậy sự tình nhất thời không có để s ủ chỉ cả tâm lý không hơn không xuống ngươi cho ta là thần a cơ thể của ta có thể thừa nhận vi thu trả cờ dạ là có giới hạn tại dạng này tình tình huống bên dưới mỗi một lần chế tạo vũ khí số lượng cùng chất lượng cũng là có hạn coi như cạ rủ dạ có thể lập tức cho ta ảnh cấp trả cờ dạ cơ thể của ta cũng ăn không tiêu a dịch thần đạo cặp mắt trắng giã tự mình tính là đúng đắc khởi các ngươi nham ẩn thôn đi một lần này tính kế nhưng là để cổ nổ hạ hai cái thượng nhẫn vì bảo vệ được bên người hạ nhẫn mà bị liên lụy do đó ngủ m hai cái thượng nhẫn thụ thường rất nhiều trung nhẫn đặc biệt hạ nhẫn trực tiếp thế ở nơi đây ngươi sủ chỉ cả còn muốn như thế nào đây chẳng lẽ muốn hắn biến ra một viên đầu đạn hạt nhân tới nổ banh cổ nổ hạ mực có thỏa mãn sao không có biện pháp sao sủ chỉ cả một hồi thất lạc bất quá hắn lập tức tỉnh lại đi một bên nắm chặt lấy ngón tay đếm vừa rồi chết cổ nổ hạ nỉ ra cầu thả cầu vợt tốt